Du Long Tùy Nguyệt, người đọc, Ý Ý, Lồng Nhạc, Bi, chương Hai Ba, Ăn sao Ăn Hay Không. Triệu phổ ôm công tôn trở về phòng, thật cẩn thận đặt y lên giường, tiểu tứ tử chạy chậm theo vào, triệu phổ nhẹ tay ôm bé đặt lên bên cạnh công tôn sau đó tới cửa phân phó tự ảnh đi chuẩn bị thuốc bổ cho công tôn để lúc y tỉnh lại thì ăn mà lúc này chỉ thấy giả ảnh vội vội vàng vàng chạy tới nói vương gia nguy rồi triệu phổ giật mình hỏi sao vậy hoàng thái phi không biết từ chỗ nào biết người đã trở về giả ảnh nhỏ giọng nói Vừa mới chạy tới khai phong phủ đòi người Nói muốn xem người bị cái gì khiến cho mê mẩn Về nhà thì lại tới khai phong trước Cũng không chịu quay về vương phủ một chuyến triệu phổ nghe được thì rụt cái cổ lại Nói nương à Nhất chân bỏ chạy Không quên quay đầu lại dặn À, trùng trường thư ngốc kia Tỉnh lại thì bắt hắn ăn vài thứ Đừng quên Ngo Tự ảnh cùng già ảnh gật đầu, nhìn triệu phủ nhanh như chớp chạy đến khai phong phủ. Già ảnh vuốt cầm, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Sau này ta muốn sinh một đứa con gái. Hả? Tự ảnh mơ mịt nhìn hắn. Sinh con trai thì bất hiếu à? Già ảnh nhếch nhếch khóe miệng. Con gái rất tốt. Ẩn. Tự ảnh ngởng mặt có chút phiền muộn nói Ta còn mong ngươi sinh một đứa giống như tiểu tứ tử cho ta chơi mà Giả ảnh xem thường liếc một cái Vô vỗ hắn Yên tâm đi Tiểu tứ tử sớm muộn gì cũng là tiểu vương gia của chúng ta Có thật không? Tự ảnh mở to hai mắt vẻ mặt chờ đợi Giả ảnh nhếch miệng Chờ xem Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy tử ảnh bán tính bán nghi nhưng mà ngẫm lại tiểu tứ tử, tử có thể trở thành tiểu vương gia là tốt rồi hắc hắc cái đầu đơn giản của hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến điều kiện trước tiên để tiểu tứ tử, tử làm tiểu vương gia là cái gì triệu phủ cưỡi hắc kiêu chạy như gió đến khai phong phủ phóng ảo vào cửa thì thấy hoàng thái phi đang cùng bao trưởng uống trà trong thư phòng hoàng nương Triệu phổ đi vào quỳ xuống hành lễ còn bất hiếu Được rồi, được rồi Hoàng Thái Phi vội vàng đưa tay dìu hắn dậy Bao đại nhân đã nói cho ta Người có chuyện quan trọng phải giúp hình tướng quân Người cũng thật là Tìm một người gửi thư cho nương báo một tiếng là được Hại ta còn lo lắng Tưởng người bị hổ ly mê hoặc Ngay cả mẹ mình mà cũng quên ha ha Triệu phổ nhét môi cười gượng hai tiếng Không biết vì sao Mẫu tân hắn vừa nói đến hai chữ hồ ly Trong óc hắn liền xuất hiện công tôn Vẻ mặt dạo hoạt cười tủng tỉm với hắn Vội vã lắc lắc đầu Nghe nói người giúp nương tìm thần y đến chị phong thấp Hoàng Thái Phi cười hỏi Triệu phổ nhìn bao chừng một chút Tâm nói bảo tướng Nhanh miệng a Vội gật đầu nói đúng vậy. Nhưng mà Nương à, thần y này hiện tại mệt muốn chết rồi, đang nghỉ ngơi. Vì vậy không còn cách nào khác. Ngày mai còn phải vào cung vì vụ án của Hình Hoài Châu. Cho nên chỉ có thể chờ ngày mốt mới xem bệnh cho Nương được. Không vội, không vội. Hoàng thái phi vội vàng xoa tay nói, "Ta nghe nói hôm kia hắn vừa nhịn mười canh giờ để cứu sống Hình Tú Quân." Vậy mà hôm qua lại chịu đựng thêm 10 canh giờ để giúp một oa nhi đem cánh tay bị hổ cắn đứt nối trở lại, phải không? Triệu phổ có chút giật mình hỏi Sao nương lại biết chuyện này? Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ khai phong rồi Nói là có một thần y tới khai phong phủ Diệu thủ hồi xuân Ngay cả tay bị đứt lìa cũng có thể nối liền lại Lúc này, triển chiêu từ ngoài đi vào Vừa trả lời triệu phổ Vừa hành lễ với Hoàng Thái Phi Tính tình cùng tướng mạo của triển chiêu Ở khai phong phủ là có tiếng Được từ 8 đến 80 tuổi đều yêu thích Đặc biệt Rất được lòng những lão nhân gia lớn tuổi Đó là người gặp người thích Xe gặp xe nghiêng lão thái thái đại thể vừa thấy triển chiêu Thì cười đến tué tuét Hoàng Thái Phi tự nhiên cũng vậy Gật đầu nói Đúng vậy Ta là nghe hạ nhân nói về chuyện của ngày hôm qua, mới biết được Trạch Lam đã trở về. Triệu phổ gật đầu, thì ra là thế. Triển chiêu ngay xong âm thầm gật đầu. Tên chữ của triệu phổ thì ra gọi là Trạch Lam à. Trạch Lam tức là non sông, ngụ ý chỉ sông núi biển rộng. Quả nhiên là một cái tên khí phách. Chữ phổ thì có ý là phổ độ chúng sinh. Nguyện vọng của Hoàng Thái Phi đối với triệu phủ Đại khái là mong hắn có được thành tựu Cùng khí phái như ngày hôm nay Ta đây cũng phải trở về Hoàng Thái Phi đứng lên nói Các ngươi bận rộn Đừng vì lão bà này mà nhọc lòng Triệu phủ vội vàng tiễn bà ra ngoài Bao trưởng cũng đứng lên đưa tiễn Lão Thái Phi xua tay Ý bảo bao trưởng bọn họ cứ lo chuyện của mình Vì vậy lên nhượng triệu phổ Dìu bà đi ra Trạch Lama vùng biên cảnh sao rồi Thái Phi thấp giọng hỏi Rất Thái Bình Cho nên con đã trở về Triệu phổ trả lời Ẩn Thái Phi hạ giọng nói Trạch Lama Chuyện của hình tướng quân Chứng minh cái gì ngươi biết không Triệu phổ sừng sốt Nhìn hoàng Thái Phi Hoàng đế à Từ xưa đến nay đều như nhau Được chim quên ná Đặng cá quên nơm Có mới nơi cũ Người phải luôn chú ý một chút ừ. Hoàng thái phi thấp giọng nói Lần này à Ở lại khai phong lâu một chút Biên quan à Đừng có lo Hảo hảo vì hình tướng quân mà đòi một lời giải thích cho ta Hoàng thượng này Không phải là đang thử thách hình tướng quân Mà là ngươi. à Ai chẳng biết hai người là anh em kết bái. Triệu Phủ không nói chuyện, gật đầu. Hai người đi tới cửa, Hoàng Thái Phi sửa lại tóc cho hắn, nói, Người có nhớ rõ lúc nhỏ nương đã nói gì với ngươi không? Triệu Phủ gật đầu, thản nhiên nói, Không phải ta không thể làm hoàng đế, mà là ta không muốn người nếu mảy may dám đụng đến ta, Ta liền trong một buổi sáng đoạt giang sơn của ngươi. Hoàng thái phi gật đầu vô vũ bay hẳn. Hạo, người có năng lực che trời có thể che chở cho chính mình cùng người người yêu mến, đế vương vô tình không nên hi vọng vào bọn họ. Giả Trương, ai bảo ngươi trời sinh có tài làm vua nhưng lại không muốn làm đâu. Người đột tiên phải đề phòng chính là hoàng chất của ngươi. Nhớ kỹ. Ân, triệu phổ gật đầu. Hoàng thái phi thỏa mãn nhìn hắn một hồi, nói: người đi lo việc của ngươi đi. Nói xong, chống long đầu quải đi xuống bậc thềm, nhà hoàn tiến đến dìu bà vào trong kiệu, rời đi. Chú thích: long đầu quải là cây gậy có một đầu rồng quấn quanh hoặc khắc thành đầu rồng, mấy bà lão trong gia đình quyền quý ngày xưa thường dùng. Triệu Phổ đứng tại chỗ, nhìn cho đến khi cố kiệu của hàng Thái Phi hoàn toàn biến mất tại góc đường mới từ từ lấy lại tinh thần. Vất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu xoay người vào phủ. Suy nghĩ một chút, bằng không thì chính mình đi đón con mọt sách đi. Nghĩ xong, Triệu Phổ lại đi ra, tiến tới khách điếm. Trong khách điếm, Cung Tôn đã ngủ rất lâu, vì đói bụng nên tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra Thấy tiểu tứ tử, tử dựa vào trên giường Đang cùng con thỏ chơi đùa Tiểu tứ tử, tử Công tôn trở mình phụ thân Tiểu tứ tử, tử bổ nhào đến ôm lấy công tôn Công tôn cười cười Giơ tay nhéo má bé Hỏi Hôm nay người đi chơi có vui không Ân Tiểu tứ tử, tử gật đầu Chiến triển dẫn ta đi dạo phố mua thật nhiều đồ chơi còn ăn bánh ngọt nữa. Công tôn gật đầu. Lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến những tiếng xì xào nho nhỏ, liền hỏi: ai nói chuyện ngoài cửa? Ân, cắt ảnh ảnh đó. Tiểu tứ tử trả lời. Công tôn khẽ nhíu mày, hạ giọng hỏi: ảnh vệ của triệu phủ. triệu phủ là ai? Tiểu tứ tử, tử ngây ngô hỏi: "Chính là Cửu Cửu mà ngươi thích à?" Công Tôn tức giận trả lời: "Ồ." Tiểu tứ tử, tử gật đầu: "Đúng vậy, Cửu Cửu hình như có chuyện gì phải đi về." Công Tôn nghe tới đó, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, gión ra tới cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Sực nghe ngoài cửa truyền đến tiếng người nói chuyện. Tử ảnh." "Ai?" Hình như tỉnh rồi Già ảnh Vương gia còn chưa trở về làm sao bây giờ Tử ảnh Vương gia nói phải ăn hết Già ảnh Tỉnh ngủ thì ăn được sao Tử ảnh Mặc kệ nó Dù sao cũng là vương gia thích Già ảnh Được tứ tử đang ở trong đó mà Tử ảnh Vậy ăn chung luôn Già ảnh không phải chứ tử tứ tử, tử còn nhỏ như vậy tử ảnh cũng chẳng có gì dù sao cũng là nam nhân cũng không phải là cô nương nào giả ảnh cười thầm vậy cô nương thì nên chú ý một chút ăn xong thì không gả được a tử ảnh cho nên nói là nam nhân mới tốt giả ảnh đúng vậy công tôn nghe được liền nhíu mày tâm nói Hai ảnh vệ này đang nói gì vậy? Triệu phổ muốn gì đây? Kỳ thực, công tôn hiểu lầm. Giả ảnh cùng tự ảnh ở ngoài nói cái gì? Vừa nãy, triệu phổ vân phó tự ảnh nấu thuốc bổ cho công tôn ăn. Tự ảnh hỏi chủ quán, thức đêm mất sức thì ăn cái gì hay nhất? Chủ quán giới thiệu cẩu tiên. Tự ảnh đi chuẩn bị một nồi cẩu tiên ninh với thịt vịt. Hai người bọn họ đang bàn luận. Tỉnh ngủ thì có ăn được cẩu tiên thứ này được không? Tiểu tứ tử, tử nhỏ như vậy có thể ăn cẩu tiên sao? Có đối với thân thể không tốt hay không? Cô nương thì không thể ăn cẩu tiên phải không? Nếu như sau này để nhà chống biết, chẳng phải khiến người ta chê cười, cũng không thể gả đi à. Thế nhưng lúc này công tôn còn đang nửa mơ nửa tỉnh, lại nghe có chút hồ đồ. Lúc nghe hai người nói chuyện, thì lại suy nghĩ bậy bạ lung tung. Nhưng cũng phải trách tử ảnh cùng dạ ảnh Ngươi một câu, ta một câu Chưa từng nhắc tới chuyện canh cầu tiên Lại cách bán cửa Nên công tôn hiểu lầm Nguy rồi Công tôn vội vàng chạy về Ôm lấy tiểu tứ tử Hụ thân Tiểu tứ tử khó hiểu nhìn công tôn Công tôn vội che miệng bé Nói Shh. Sau đó thì đi tới cửa Nhưng nghĩ tới ảnh vệ đang canh cửa Chắc chắn là không ra được Lại chạy đến bên cửa sổ Nhìn ra bên ngoài Là lầu 2 Ấn còn chưa quá cao Lúc công tôn đang do dựng Có nên nhảy ra ngoài hay không Chợt nghe từ cửa truyền đến tiếng của gia ảnh Tiến sinh Đã tỉnh chưa Công tôn hoảng hốt Nói chưa gia ảnh cùng tự ảnh Ngơ ngác nhìn nhau Tâm nói chưa Công tôn mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới một chút hay là mình xuống trước sau đó lại để tiểu tứ tử nhảy xuống mình đỡ lấy hoặc là ôm tiểu tứ tử cùng nhau nhảy xuống lại thấy bên ngoài có một cái lán che mưa nhỏ tâm nói hoặc là trước tiên leo lên chỗ đó sau đó lại nhảy xuống đang do dự lại nghe giả ảnh cùng tự ảnh đồng thanh Vương gia Công tôn cả kinh Triệu phổ đã trở về Triệu phổ đi tới cửa Thấy hai người bưng một nồi canh đứng chờ Hỏi Thứ ngốc kia tỉnh chưa Hình như tỉnh rồi Giả ảnh trả lời Ngò Triệu phổ cũng nghe được bên trong tự hồ Có chút động tĩnh Nhìn nồi canh một chút Hỏi Có thể ăn Ân Tự ảnh gật đầu Ta vào đây Ý của triệu phủ là Hắn bưng bát canh cầu tiên vào Nhưng công tôn lại chỉ nghe được Hứa ngốc tỉnh Ta đầy vào đó ăn Công tôn khẩn trương Y cũng là chưa tỉnh ngủ Nên hồ đồ Liền ôm tiểu tứ tử do dự Song song Cửa bị đẩy ra Công tôn nhủ Cũng phải để tiểu tứ tử nhảy nghĩ vậy liền ôm tiểu tứ tử đạp lên bậc cửa sổ hướng xuống phía dưới. Triệu Phổ vào cửa nhìn thấy Công Tôn đang ôm tiểu tú tử chuẩn bị nhảy lầu. Uy, ngươi làm gì vậy? Triệu Phổ nóng nảy hét to một tiếng. Công Tôn giật mình không đứng vững liền nghiêng người một cái ngã xuống. Triệu Phổ ném nồi canh sông lên phía trước trực tiếp theo y bay ra cửa sổ. Tử ảnh cùng gia ảnh nhanh chóng đỡ lấy canh cổ tiên. Tự Ảnh tiếp được nồi canh, hỏi: Ai gây ra chuyện trước a? Gia Ảnh nhún nhún vai, nói: Ai biết đâu, đều nói là Tú Tài gặp nhà binh, có lý cũng không để ý. Hai người vào tới bên cửa sổ, chỉ thấy trượng phổ không hổ là khinh công xuất chúng, nhảy ra trước cửa sổ, tiếp được công tôn tại giữa không trung chụp được. Thế nhưng cách mặt đất quá gần, dưới tình thế cấp bách, Không thể làm gì khác hơn là chở mình đỡ lấy. Chính mình nằm phía dưới, đón được công tôn. Công tôn ôm chặt tiểu tứ tử, đặt mông ngồi lên trên người triệu phổ. Khổ, khổ. triệu phổ bị ép đến sặc, ho khan một tiếng. Tâm nói, mày mà thư ngốc này không có bao nhiêu trọng lượng. Tiểu tứ tử cũng khá nhẹ, nếu không thì sẽ bị đè bẹp đến bẹp ruột. Nhưng mà xương trên người con mọt sách này, sao lại nhỏ như vậy à nghĩ vậy hắn ngồi dậy trước tiên nhìn công tôn trong lòng hỏi thế nào không ngã đầu chứ công tôn cũng có chút bất ngờ vừa nãy y vẫn mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn bất quá bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo có chút khó hiểu sao mình lại nhảy xuống từ từ từ thì lại hoàn toàn choáng váng Bé đang ôm quang thỏ thì bị công tôn ôm vào lòng Còn chưa kịp minh bạch chuyện gì đã xảy ra Thì chỉ là chớp mắt nhìn công tôn Một lát mới hỏi Hụt hân, các ngươi làm gì? Ách Công tôn sờ sờ đầu, triệu phổ cũng hỏi Thứ ngốc, ngươi làm sao vậy? Ngủ đến ngốc rồi, đang yên đang lành tự dưng đi nhảy lâu á Công tôn cũng có chút hồ đồ ôm tiểu tứ tử, tử không nói lời nào. Một lát sau, trong một nhà tọa ở lầu 2 của Thái Bạch Cư, trước một bàn đầy thức ăn, ha ha ha, triệu cổ dựa vào bàn mà cười ha ha. Giá ảnh cùng tự ảnh cũng che miệng cười. Tiểu tứ tử, tử vẻ mặt mờ mịt gặm một cái cánh gà, mà công tôn bên cạnh bé thì lại đỏ ửng lỗ tai. Cúi đầu uống canh cầu tiên Hiện tại Hồi tưởng một chút Đúng là chính mình có phải ngủ đến ngốc rồi không Mất mặt chết đi được triệu phổ cười nhìn công tôn Nói Tả nói coi mọt sách Người miền mang suy nghĩ cái gì vậy Tả đã nói thư sinh các người Cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Trong bụng thì lung tung lộn xộn Công tôn chừng mắt liếc triệu phổ triệu phổ nén cười Múc canh cho tiểu tứ tử Đút cho bé ăn Công tôn say mặt Chỉ thấy tiểu tứ tử vô cùng thân thiết Ngồi trên đùi triệu phổ Cầm trên tay một cái chân gà đang gặm Triệu phổ đưa cái thìa đến bên miệng bé Bé lại há miệng ăn một ngụm dáng vẻ so với lúc mình đút cơm cho nó Càng ngoan hơn Công tôn có chút chua chua Vừa ăn canh Vừa nhìn tiểu tứ tử Chỉ là Triệu phổ vừa đút tiểu tứ tử ăn vừa nhìn công tôn ăn canh. Tự ảnh cùng giả ảnh ngồi đối diện, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút vô lực. Lại ăn một hồi, triệu phổ thấy giả ảnh nhướng mi nhìn hắn, ý bảo hắn nhìn ra cửa thang lầu. Nhìn theo hướng hắn chỉ, thì thấy dưới cửa thang lầu có vài người đi đến. Người dẫn đầu mặc một bộ trang phục cổ quái, giống như là phục sức của Cao Ly. Triệu phổ hơi nhíu mày, Mà lúc người nọ lên lầu Nhìn xung quanh bốn phía Bên cạnh có một người tiến lên Thấp giọng nói vào tai hắn vài câu Người nọ nghe xong quay sang Thì thấy được bọn triệu phổ Đang ngồi bên cửa sổ